Hình thế Đức Phi, Phượng Kinh, chương 72 Cung Giao Hoa Bị Cháy, Đờ Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz ướng trước cung điện nguy nga to lớn Trong lòng Diệp Ly than nhẹ, đây là lần thứ ba nàng tiến cung Xét thấy hai lần trước đã có kinh nghiệm không vui rồi Lúc này đây bị hoàng đế tuyên triệu tiến cung càng làm cho lòng nàng có thêm vài phần cảnh giác và coi chừng Nàng định quốc vương phi này cũng chỉ là nữ quyến Dưới tình huống bình thường cho dù hoàng đế muốn gặp nàng thì cũng nên dùng danh nghĩa hoàng hậu hoặc là diệp chiêu nghi tuyên triệu mới đúng Định vương phi, hoàng thượng đang ở bên trong Mời ngài vào đi thôi Thái giám dẫn đường hơi nịnh nọc thấp giọng nói ra Diệp Ly ở bên cạnh nhìn hắn một cái Còn có chút hơi ấm tượng vì lúc trước người đến Diệp Phủ truyền chiếu thư tứ hôn chính là thái giám kia Diệp Ly gật gật đầu Thanh Loan Thanh Ngọc đều bị lưu tại bên ngoài Ám vệ trong hoàng cung cũng không có khả năng hành động tự nhiên được Diệp Ly chỉ có thể lẻ loi một mình đi vào cung điện vàng son lộng lẫy tượng trưng cho quyền lực cùng với phú quý này. Định quốc phương phi diệp thị bái kiến hoàng thượng, hoàng thượng Vạn an. Trong cung điện rộng rãi bởi vì thiếu hơi người mà lộ ra vẻ lạnh như băng và trống trải. Mặt cảnh kỳ cao quý ngồi ở trên điện cuối đầu nhìn bao quát lấy nữ tử đang quỳ gối hành lễ ở trong điện. Thật lâu mới nói định quốc vương phi, hãy bình thân. Diệp Ly đứng lên nói đa tạ hoàng thượng. Mặt cảnh kỳ chỉ chỉ một bên cái ghế ra hiệu Diệp Ly ngồi xuống. Cười hỏi từ khi bắt đầu mùa đông về sau thân thể định vương luôn không được khỏi. Không biết bây giờ đã đỡ hơn chưa? Diệp Ly rủ mắt xuống nói khẽ làm phiền hoàng thượng quan tâm. Ngày hôm nay thời tiết ấm dần. Tuy thân thể vương gia vẫn không ổn như trước, nhưng so với ngày đông giá rét thì tốt hơn nhiều. Mặt cảnh kỳ nhắm mắt lại, đánh giá cẩn thận thần thái của nữ tử ở dưới điện. Bình tĩnh an bình phản phức chính là một thiếu phụ bình thường trong khu ngây phòng. Nhưng loại an bình và bình tĩnh này xuất hiện tại trước mặt vui của một nước vậy thì sẽ có vẻ không bình thường rồi. Huống chi theo tin tức mà hắn biết thì hình như định vương có để ý tới vị vương phi này đấy Người không có một chút năng lực nào mà có thể làm cho định vương để ý sao Xem ra Lúc trước quả nhiên xem nhìn lầm rồi Mà ngay cả vương để mắt cao hơn đầu đã ở trong tay nàng ăn rất nhiều lần thiệt thòi Nhớ tới mỗi lần tại trước mặt mặt cảnh lên nhắc tới Diệp Ly Thì mặt hắn đen lại không khác gì nước mực Mặt cảnh kỳ chính thức bắt đầu hoài nghi gã một nữ tử như vậy Cho mặt tu nghiêu rốt cuộc là đang vũ nhục đối phương Hay là cho đối phương thêm một trợ lực rồi Nhưng không sao Rất nhanh hắn sẽ giải quyết hết những vấn đề này Đã phải quản lý định quốc vương phủ Lại muốn chiếu cố định vương Vương Phi thật sự rất khổ cực Mặt cảnh kỳ cười nói Hoàng thượng khen trật rồi Những việc này là những việc Diệp Ly phải làm Diệp Ly nhàn nhạt đáp Hai người ngươi tới ta đi hàng huyên cả buổi Mặt cảnh kỳ nhìn xem nữ tử thông dông bình tĩnh ở phía dưới Thì trong lòng càng bực bội thêm Hình như từ khi tứ hôn cho định vương thì mọi chuyện đều không thuận Vốn dĩ chỉ là vụn trộm làm chút ít mờ ám thế mà động tác của mặt cảnh Lê và Thái Hậu càng lúc càng lớn Chút nữa thì công khai chống lại mình rồi Bởi vì nguyên nhân Thái Hậu và Lê Vương trên triều đình cũng ẩn ẩn có chút lòng người bàn hoàng Trước kia không hiểu sao tâm phúc quan đỉnh của hắn đóng ở toái tuyết Quan lại bị ngựa đá gãy chân làm cho toái tuyết quan phải thay đổi. Thay thế thủ tướng, hắn phái tâm phúc của mình đến toái tuyết Quan một mặt là vì phòng bị mặt cảnh lê một phương diện khác cũng là vì phòng bị nam chiếu. Hiện tại thay đổi người tuy mộ dung thận có kinh nghiệm xa trường nhưng hắn không tính nhiệm ông ta bằng quan đỉnh. Toái tuyết quen là một nơi quang trông như vậy lại giao vào tay một người không phải tâm phúc của mình. Điều này làm cho mặt cảnh kỳ vô cùng bất an. Nhưng là, quay đầu nhìn lại một lần, mặt cảnh kỳ phải thừa nhận bên trong tâm phúc của mình, người có bản lĩnh cũng không nhiều lắm. Ít nhất hắn thật sự không tìm ra được một người có thể đủ để làm cho mọi người tinh phục chọn lựa thay thế mộ dung thận Nghĩ đến tin tức vừa mới lấy được Mặt cảnh Lê cũng dám âm thầm cấu kết với thánh nữ nam cương càng làm cho lửa giận trong lồng ngực mặt cảnh kỳ bút lên ngàn trượng Nhưng hắn chỉ có thể nhịn Mặt cảnh Lê là anh em ruột của hắn Hơn nữa hắn căn bản không có chứng cứ chứng minh mặt cảnh Lê có quan hệ với thánh nữ Nam Cương. Vô luận là Thái hậu hay là đại thần trên triều đình có quan hệ với mặt cảnh Lê cũng sẽ không đồng ý hắn xử trí Lê Vương. Hắn là hoàng đế, nhưng nhiều khi hắn phát hiện mình cũng không có duy ngã độc tôn như mình đã tưởng tượng. Thậm chí nhiều khi ra quyết định đơn giản đều cũng bị cản tay khắp nơi. Định Vương Phi Lúc trước chậm tứ hôn ngươi cơn Hơn Gò Dơn. Dơn Quy Quy Gòi Đơn Hơn Vương Trong lòng ngươi còn có khoáng đã trầm mặt một lát. Mặt cảnh kỳ chầm chầm vào Diệp Ly có chút đột ngột mà hỏi Diệp Ly sưởng sờ Trong lòng nhanh chóng suy nghĩ xem rốt cuộc mặt cảnh kỳ có ý gì Nhưng trên mặt lại bình tĩnh mà nói hoàng thượng tứ hung lạc ân điện với Diệp Ly Sao Diệp Ly lại oán À mặt cảnh kỳ hơi cúi đầu bao quát lấy nàng Cười nói ngươi vốn là tiên hoàng tự mình tứ hôn Lê Vương Phi Vương đệ của trẩm túng túng lịch sự văn võ song toàn Có thể nói nhân tài kiệt xuất trong túng kiệt kinh thành Mà ngươi lại bởi vì một tờ chiếu thư liền tự Lê Vương Phi biến thành định Vương Phi bị mỗi người thương hại Trong lòng ngươi thật không có chút oán hận nào sao Diệp Ly chết chết mắt Cười nhạt nói Lê Vương từ hôn phiếu trước Hoàng thượng chỉ hôn tại sao Hoàng thượng chỉ hôn vừa vạn giải quyết tình cảnh túng quẩn của Diệp Ly Sao Diệp Ly lại sinh oán hận chứ Không oán trẩm Như vậy là oán hận Lê Vương rồi hả Cũng thế Theo trẩm biết phương đệ của T Rơn A Bương Hơn Nơn Gơn Chỉ một lần chịu thiệt Tổn hại Bất lơn Trong tay định vương phi Trong lòng Diệp Ly nhảy dựng Cười nhạt nói hoàng thượng nói đùa Diệp Ly Hà Đức Hà Năng Dám để cho Lê Vương có hại chịu thiệt Không biết, hoàng thượng hôm nay cô ý triệu kiến dịp ly có gì phân phó Cứ tiếp tục lôi lôi kéo kéo thì đến giữa trưa nàng còn chưa ra khỏi hoàng cung được Trong tình huống một mệnh phụ không có cung phi làm bạn mà ở cùng với hoàng đế quá lâu cũng không phải là chuyện gì tốt Mặt cảnh kỳ nhìn xem nàng cười nói rất tốt, trẩm thiết người thông minh Đã như vậy trẩm cũng không cùng Vương Phi vòng vo nữa. Định Vương Phi Định Vương cũng biết chuyện mặt cảnh Lê cấu kết với thánh nữ Nam Cương Diệp Ly rủ mắt xuống. Giọng nói cung kính bẩm hoàng thượng. Diệp Ly ngu dốt. Diệp Ly cũng không biết rõ chuyện Lê Vương có cái gì với thánh nữ Nam Cương. Không rõ mặt cảnh kỳ khiêu mi. Giống như cười mà không phải cười nhìn xem Diệp Ly nói định vương rất tín nhiệm vương phi Theo Trẩm biết định vương bị bệnh nặng Trong lúc định quốc vương phủ rất nhiều sự vụ Đều là vương phi tự mình xử lý đấy Hiện tại vương phi nói không biết với Trẩm Vương phi cũng biết Khi quân là tội gì trong mắt Diệp Ly xẹp qua một tia hàng mang cúi đầu nhìn chăm chú xuống mặt đất Nói khi quân tử tội Chỉ là Nếu Hoàng thượng khẳng định định quốc vương phủ biết rõ chuyện của Lê Vương sao không trực tiếp hỏi vương ra Diệp Ly chỉ là một kẻ nữ lưu cho dù trưởng quản định quốc vương phủ cũng là sẽ không hỏi đến những chuyện trên triều đình Làm càng mặt cảnh kỳ nổi giận quát chầm chầm vào Diệp Ly trong mắt tán ra một tiên âm tàn cùng sát khiếp Nếu là mệnh phụ tầm thường thì có lẽ sẽ bị cái sát khí này hù đến Nhưng đối với Diệp Ly mà nói điểm uy hiếp ấy và đe dọa còn lâu mới đủ Đứng dậy nhàng nhạt khẽ chào, Diệp Ly làm càng xin hoàng thượng thứ tội Mặt cảnh kỳ hừ nhẹ một tiếng trầm chầm, chầm vào Diệp Ly nói định quốc phương phủ tinh tức linh thông chậm rõ ràng hơn ngươi Diệp Ly mặc tu nghiêu không bảo vệ ngươi được cả đời Có lẽ ngươi không hiểu tính tình cảnh lê lắm Nhưng mặt tu nghiêu nhất định hiểu rõ Ngươi không ngại đi về hỏi hắn vấn đề trẩm đang suy nghĩ Trong lòng Diệp Ly mỉm cười Đây là hoàng đế đang uy hiếp chính mình sao Đa tại hoàng thượng đề điểm Diệp Ly sẽ suy nghĩ thật kỹ Diệp Ly nói Thấy Diệp Ly không thức thời tức giận Trong mắt mặt cảnh kỳ càng sâu Nhưng hắn cũng biết Hắn không có khả năng Làm gì định vương B hơn Y Trong hoàng cung Chỉ nhìn chầm chầm vào Diệp Ly Nhìn hồi lâu mới hừ một tiếng rồi Để cho người dân A Đơn Dân e quy Q B Ly đi ra ngoài Hoàng thượng Nhìn thấy Diệp Ly rời đi Trong mắt mặt cảnh kỳ lập lòe biến hóa thất thường Một nam tử thanh niên có dung mạo thường thường Không chút nào thu hút từ sau điện đi ra Cung kính nhìn mặt cảnh kỳ Mặt cảnh kỳ dẹp tức gian thoáng phát ra Trong lòng ngực nhìn nam tử nói lúc trước Đem Diệp Ly chỉ hôn cho mặt tu nghiêu Xem ra thật sự là một bước đi nhầm Diệp văn hoa là như thế nào như vậy? Diệp ly này còn khó đối phó hơn Đứa con gái của hắn cộng lại Từ ra khó bảo toàn sẽ không ủng hộ mặt tu nghiêu Nam tử thanh miên thấp giọng nói Từ ra cũng không có liên hệ nhiều với định quốc vương phủ Huống chi, hiện tại thật sự không nên lại chọc giận từ ra Người thanh niên thở dài trong lòng, hoàng thượng cái gì cũng tốt nhưng thực sự quá đa nghi rồi Mà ở thời điểm vọn hắn âm thầm đối chọi với Lê Vương và Thái Hậu thật sự không nên gây thêm thù hằng Nếu bởi vì đế vương nghi kỵ mà khiến tự gia đổ lên Lê Vương hoặc là định vương bên kia Đó mới là được không bù mất Thanh niên khuyên can làm sao mặt cảnh kỳ không biết Chỉ là không thể toàn quyền khống chế thế cục lại để cho hắn cảm thấy vô cùng lo lắng. Phước phước tay. Mặt cảnh kỳ nhớ mày hỏi thời điểm Tảo triều hoa quốc công khải tấu đại sở hiệp trợ nam chiếu vương thất bình loạn. Ngươi thấy thế nào? Thanh niên trầm tư một lát. Gật đầu nói hoa quốc công một lòng vì nước. Đề nghị của ông ta xác thực là hữu ích vô hại với chúng ta Chỉ là chúng ta cũng không cần vội vã thay bọn hắn bình định phản loạn Hãy để cho Nam Chiếu Vương và Thánh nữ Nam Cương tự ghét lẫn nhau là được Chỉ cần tại thời điểm cần thiết chúng ta ra trợ lực là được Như thế Nam Chiếu Vương sẽ ghi nhớ ân đức của Hoàng thượng Mặt cảnh kỳ cao mày suy nghĩ một chút nói ngươi nói có lý Ngược lại Trậm muốn nhìn đệ đệ tốt của Trậm muốn làm gì? Không phải hắn muốn giúp thánh nữ Nam Cương sao? Trậm càng muốn giúp đỡ Nam Chiếu Vương Thức. Trậm muốn nhìn người thắng cuối cùng là ai thanh niên nhớ nhớ mày. Nhìn xem dung nhanh mặt cảnh kỳ cười lạnh. Đè xuống lo lắng trong lòng. Hy vọng Hoàng thượng đừng ném quá nhiều tinh lực tại Nam Cương mới tốt. Bái khiến định vương phi, Diệp chiêu nghi cho mời Mới từ trong điện đi ra Đụng phải thái giám trưởng quản Trong nội cung Diệp Nguyệt sớm đã chờ ở một bên Diệp ly khẽ như mày Tháng 10 Diệp Nguyệt bình an sinh ra một hoàng tử Đây là hoàng tử thứ 6 của hoàng đế rồi Nhưng địa vị Diệp Nguyệt trong cung Cũng không có thăng cấp như dự đoán Vẫn là chiêu nghi Đồng thời Nàng ta cũng trở thành người duy nhất trong tất cả hậu phi có hoàng tử không phải là phi vị Làm cho địa vị diệt nguyệt như mặt trời ban trưa hơn nửa năm có chút xấu hổ Dù cho có hai mụi mụi rơn U R oh. Quy Quy Lương A Đức Phương Phi Trong cung cũng không đủ địa vị thân phận làm cho Diệp Nguyệt có chút gian nan Trong lòng Diệp Ly cũng hiểu rõ cái này chỉ sợ là mặt cảnh kỳ cảnh cáo Diệp ra. Nghĩ nghĩ, Diệp Ly nói bản Phi không khỏi lắm, muốn hồi phủ nghỉ ngơi kính xin Diệp chiêu nghi thứ lỗi. Vương Phi Hiển nhiên Thái Giám trưởng quản cũng không nghĩ tới Diệp Ly sẽ dứt khoát cự tuyệt như thế. Có chút kinh hoàng vô thố mà nói Vương Phi Diệp chiêu nghi thỉnh cầu Vương Phi xem tại tình tỷ Muội phân thượng Đi gặp nàng một lần Diệp ly như mày, mặt cảnh kỳ đã theo dõi nàng Chắc hẳn Thái Hậu bên kia cũng sẽ không quá xa rồi Hiện tại đi gặp Diệp Nguyệt vô luận đối với nàng Hay là đối với Diệp Nguyệt bản thân cũng không có có chỗ tốt gì Năm trước nàng đã từng nói qua Diệp Nguyệt là muốn tại trong thâm cung bình an sống sót Tốt nhất đừng lẫn vào những chuyện kia Hiện tại xem ra Diệp Nguyệt vẫn lẫn vào tiếng vào Cũng thế Diệp ra cũng đã tiến vào cái vũng nước đục này Dù cho Diệp Nguyệt đang ở thâm cung Chỉ sợ cũng không tránh khỏi đấy Mà thôi Dẫn đường đi Đa tạ vương phi Thấy nàng ấy đáp ước Thái giám trưởng quản vui mừng nói cảm ơn Vội vàng ở phía trước dẫn đường hướng cung giao hoa của Diệp Nguyệt mà đi So về Diệp Ly lần thứ nhất đến cung giao hoa chứng kiến Diệp Nguyệt Tuy đang mang mang thai nhưng dung quan tỏa sáng Hiển nhiên hiện tại Diệp Nguyệt ảm đạm thất sắc rất nhiều Ôm tiểu hoàng tử vẫn còn ở trong tả lót ngồi ở trên giường êm trên dung nhan xinh đẹp tràn ngập ưu sầu và ảm đạm. Khi thấy Diệp Ly tiến đến vội vàng muốn đứng dậy, Diệp Ly lắc lắc đầu nói nhị tỷ tỉ, tỉ không cần phải khách khí. Diệp Nguyệt cho người lui ra ngoài. Nhìn xem Diệp Ly, tuy bộ dáng tuy lạnh nhạt nhưng so mấy tháng trước càng thêm u nhã ung dung. Có chút đắng chát cười nói ta cho rằng ta muội sẽ không tới gặp ta rồi Diệp Ly rủ mắt xuống nói khẽ nhị tỷ tỷ nên biết Hiện tại gặp mặt đối với tỷ và tiểu hoàng tử cũng không có có chỗ gì tốt Diệp Nguyệt khẽ giật mình Cuối đầu nhìn hài tử chưa hiểu biết gì ở trong ngực mình Cười khổ nói sao ta lại không biết chứ Chỉ là Ta mùi cũng nhìn thấy tình cảnh hiện tại của ta. Ta mùi cảm thấy ta còn có thể làm gì sao dịp ly câu mày nói hiện nay nhị tỷ đã có tiểu hoàng tử hãy an tâm chiếu cố hài tử. Hoàng thượng có nhẫn tâm thì cũng sẽ không làm gì với thân cốt nhục chính mình. Mấy chuyện kia của phụ thân, nhị tỷ cũng đừng có lẫn vào. Những chuyện khác cho dù Diệp Nguyệt cố tình cũng không có cái năng lực kia Hoàng đế cùng Lê Vương Thái Hậu ở giữa đánh cờ nàng không thể giúp bất luận cái gì Ngược lại sẽ bởi vì Diệp Thượng Thư chân đạp hai thuyền mà bị liên lụi Nếu cuối cùng mặt cảnh kỳ thắng Nàng có một hoàng tử hộ thân tổng không đến mức có họa sát thân Nếu mặt cảnh Lê Thắng Nàng một kẻ nữ lưu cũng không có sức mạnh lớn lao Diệp Nguyệt ôm hài tử kinh ngạc nhìn qua Diệp Ly Sau nửa ngày mới buồn bã nói tổ mẫu sai rồi Phụ thân cũng sai rồi Ta biết rõ tính tình oan nhi Thành sự không có bại sự có thường Vô luận Lê Vương Thắng hay Thu Tứ muội Sẽ không mang đến bất luận huy hoàng gì cho Diệp ra Mà hoàng thượng Đợi đến lúc hoàng thượng có thể càng cương độc đoán một ngày Hành vi hôm nay của phụ thân chỉ sợ sẽ rước lấy tai họa ngập đầu cho Diệp ra Hoàng thượng quả nhiên là bởi vì chuyện của cha mới không chịu tấm chức vị phần cho nhị tỷ sao Diệp Ly nói Bằng không thì còn có thể là vì cái gì Diệp Nguyệt cười nói trong tươi cười ẩn chứ điểm một chút bi ai Thời điểm mới vào cung nàng đã từng khí phát hăng hái, chứ cao ngất. Nhưng thời gian dần trôi qua cho tới bây giờ nàng mới phát hiện trong hoàng cung không tốt đẹp như trong tưởng tượng của mình. Hoàng thượng sủng á nhất chính là Liễu Quý Phi có dung mạo tuyệt đại tài nghệ vô song. Hoàng thượng kính trọng nhất chính là Hoàng hậu xuất thân danh môn ung dung đại khí. Chính mình tự xưng là tài mạo xuất chúng tình. Đến cái nơi mỹ nhân tụ tập trong hoàng cung thì cái gì cũng không phải Mà ngay cả sụn á lúc ban đầu cũng chỉ vì trung tâm của phụ thân mà thôi Một khi phát hiện phụ thân không trung tâm như hắn nghĩ Đế vương nhẫn tâm đến mức ngay cả nửa điểm mặt mũi cũng lười lưu lại cho nàng Đế vương vô tình Mặc kệ diệt nguyệt là mình nguyện ý vẫn bị bức bác đi đường này Diệp Ly đều không thể cho nàng quá nhiều đồng tình. "Nhị tỷ để cho người tới tìm ta, có chuyện gì muốn nói?" Diệp Nguyệt nhìn xem thần sắc nàng trong trẻo nhưng lạnh lùng bình thản, vẫn còn lắc đầu, nói là ta si tâm vọng tưởng rồi. "Cho dù ta hiện tại cầu tam muội giúp mẫu tử chúng ta thì tam muội cũng sẽ không đáp ứng." Diệp Ly nói ta không giúp được nhị tỷ. Hiện tại, chỉ sợ ai cũng không giúp được ai. Nhị tỷ đã biết rõ chuyện của Hoàng thượng cùng Lê Vương, nên cũng biết tình cảnh của định vương phủ. Cũng không tốt hơn nhị tỷ hiện tại là bao. Diệp Nguyệt thở dài, nói lúc trước ta tự xưng là thông minh. Hiện tại mới biết được kỳ thật ta Muội mới là người thông minh trong số tỷ muội chúng ta. Diệp Ly khẽ như mày Nói nhị tỷ không có việc gì Thì ta đi về trước Diệp Nguyệt Yên tỉnh ôm hài tử Ngồi ở trên giường im Nhìn Diệp Ly với ánh mắt Mang theo nhàng nhạc ái nấy Diệp Ly đột nhiên Sinh lòng cảnh giác mạnh mẽ Đứng dậy Lại chỉ cảm thấy một hồi đầu ván mắt hoa Trước mắt Tối sầm bịt một tiếng ngã Trên mặt đất Diệp Nguyệt yên lặng nhìn Diệp Ly ngã nhào trên đất bên trên Nói khẽ thật có lỗi tam muội Ta là mẫu thân của một hài tử Ta cũng vì con ta mà thôi Đại sở Bình Đế 12 năm xuân cung giao hoa cháy Chiêu nghi Diệp Thị và lục hoàng tử bị chết trong biển lửa Lúc ấy tại cung giao hoa của Diệp Chiêu Nghi Định quốc Vương phi diệp ly mất tiếp Vương ra Vương ra Không tốt rồi Trong phủ định quốc Vương Gần đây mặt tổng quảng Vốn bình tĩnh ổn trọng trước danh lại dùng bước chân mất Trật tự chạy về phía thư phòng Thiết trí tại thiên điện Vẽ mặt phượng chi giao Xem kịch vui ngồi trên ghế Ở trong thư phòng Lười biếng mà cười nói A nghiêu Có thể làm cho mặt tổng quản dọa thành như vậy Xem ra là thật sự không tốt Hắn còn chưa nói xong Thì mặt tổng quản đã đến cửa thư phòng Sắc mặt trắng bệt nói với mặt tu nghiêu vương gia Vương Phi Vương Phi mất tiếp ở trong cung phượng chi giao sưởng sờ Lập tức nhảy dưỡng lên kêu lên điều này sao có thể Êm đẹp như thế sao lại trong cung mất tiếc hai người đồng tê. Hơn. Gò. Quy. Quy. Gì. Hơn. Hù. Vinh. Quy. Quy. Gò. Nơn. Quay đầu nhìn về phía mặt tu nghiêu ngồi ở một bên. Dường như mặt tu nghiêu đang ngẩn người Đợi đến lúc hai người nhìn sang mới dần thả sách trong tay cúng lại trên vàng Trầm giọng hỏi chuyện gì xảy ra mặt tổng quản rung giọng nói vương phi ít kiến qua hoàng thượng Sau đó diệt chiêu nghi cung gia hoa liền phái người thỉnh vương phi đi qua Nói là có chuyện muốn nhờ Đợi đến lúc ám vệ trong cung đuổi tới thì toàn bộ cung gia hoa đã bị cháy Diệp chiêu nghi và lục hoàng tử bị chết trong biển lửa, Vương Phi Vương Phi mất tiếc Mặt tu nghiêu tượng ở xe lăng, nhắm lại mắt trầm giọng hỏi Thanh Loan và Thanh Ngọc đi đâu vậy Thanh Loan và Thanh Ngọc cũng không biết, tung tiếc Mặt tổng quản trầm giọng nói, Thanh Loan và Thanh Ngọc không theo Vương Phi tiếng cung giao hoa Nhưng ám vệ trong nội cung không tìm thấy các nàng Rất tốt Giọng nói của mặt tu nghiêu trầm thấp tự hồ cũng không mang theo nổ khí Lại làm cho người cảm thấy như hàng băng lạnh thấu xương Toàn bộ thư phòng phản phức trong nháy mắt bị đông cứng lên một tầm xương lạnh bình thường âm lạnh thấu xương Vương Phi mất tiếc Hai nhà đầu không thấy bóng dáng Ám vệ trong nội cung lại hoàn toàn không biết gì cả Rất tốt Bổn Vương nên tán thưởng những năm này ám vệ tận chung với cương vị công tác sao? Vương gia xin bớt giận Sắc mặt Phượng Chi Giao và mặt Tổng Quảng đều biến đổi, song song quỳ xuống đất thỉnh tội Mặt Tu Nghiêu cũng không nhìn hai người, nhàng nhạc khu tay nói đi chuẩn bị một chút Bổn Vương muốn lập tức tiến cung Phượng Chi Giao Âm thầm phong tỏa tất cả đường ra kinh Bổn vương không muốn thấy bất kỳ một người nào khả nghi ly khai kinh thành Phượng chi giao đứng lên nói thuộc hạ tuôn mệnh Mặt tổng quản do dự một chút Nói vương ra thân thể của ngài hiện tại chỉ sợ không nên Lời còn chưa giúp Mặt tu nghiêu nhàng nhạt liếc tới Cái ánh mắt kia lợi hại như đao phong lại để cho trong lòng mặt tổng quản run lên Những lời còn lại liền ngẹn ở trong cổ họng Phượng Chi giao tay mắt lanh lẹ lôi kéo mặt tổng quản đi ra ngoài Mặt tổng quản sầu lo nhíu mày nói thân thể vương ra hiện tại căn bản không chịu nổi được giày vò Cái này Vương Phi mất tiếc Hắn cũng sốt ruột Nhưng nếu như vương gia cũng ngã xuống thì định quốc vương phủ cũng không cần người khác lại đến tính toán Lập tức xong rồi Phượng Chi Giao lắc đầu nói tính tình vương gia thì ngươi biết rõ Hiện tại nói cái gì đều vô dụng Nhanh đi thỉnh Trầm Tiên Sinh tới tốt nhất để cho Trầm Tiên Sinh cùng tiến cung Mặt Tổng Quảng cũng thấy Phượng Chi Giao nói có lý Chỉ phải thở dài một tiếng bước nhanh chóng đi tới viện cho khách ở tạm tìm trầm dương Phượng Chi Gia quay đầu lại lo lắng nhìn thoáng qua thư phòng yên tĩnh im ắn Cũng đành phải thở dài trong lòng Hy vọng dịp ly bình an vô sự Trong thư phòng, mặt tu nghiêu trầm mặt cúi đầu nhìn chầm chầm vào hai tay đặt ở trên lan cang Bởi vì thời gian dài ốm đau mà trên mua bàn tay tái nhật chẳng biết lúc nào đã kết lên một tầm sương lạnh đơn bạc Mặt tu nghiêu mặt không biểu tình nhìn xem phản phức không chút nào phát giác được hai tay của chính mình có dị thường Thời gian dần qua Sương lạnh bắt đầu hóa thành bọt nước tinh tế Cuối cùng hóa thành hơi nước nhạt nhạt bút hơi biến mất ở trong thư phòng Một tia đỏ sậm huyết sắc theo bên môi mặt tu nghiêu chậm rãi chảy xuống Mặt tu nghiêu cúi đầu nhìn thoáng qua vết máu nhỏ tại quần áo màu xanh nhạt Chậm rãi từ trong tay áo lấy ra khăn màu trắng tuyết chậm rãi xóa đi vết máu bên môi Mặt cảnh kìa Ngươi phải chết Trong hoàng cung lúc này sớm đã loạn thành một đoàn Sắc mặt mặt cảnh kỳ âm trầm Nhìn chầm chầm vào mỗi người ở đây Trong mắt điên cuồng lón ra hoài nghi cùng với vẻ dữ tận Diệp Nguyệt và tiểu hoàng tử vừa sinh ra không bao lâu bị chết cháy Hắn có thể không để ý Nhưng nếu như trong đó còn có một định quốc vương phi thì hắn không thể không để ý rồi Mặt cảnh kỳ cũng không nghĩ tới Tại trong hoàng cung của chính mình lại bị người khác chua chỗ trống Đúng vậy, sự tình phát sinh trước tiên mặt cảnh kỳ đảm cảm thấy đây không phải là vụ cháy bình thường ngoài ý muốn mà là muốn nhằm vào âm mưu của mình. Định quốc vương phi bị chết ở tại trong nội cung, hơn nữa còn là do mình tuyên triệu vào. Mặt cảnh kỳ quả thực không dám tưởng, nếu như mặt gia quân và hát vân kỵ bởi vì chuyện này náo lên, sẽ nhấc lên bao nhiêu gận sống Tuy nhiên khi sự tình phát sinh Trước tiên hắn đã phái thân tính của mình cảnh giới thủ vệ kinh thành Nhưng trong lòng vẫn lo sợ không cách nào yên ổn Ánh mắt rơi xuống trên người Thái hậu ngồi ở một bên Ánh mắt mặt cảnh kỳ càng thêm phức tạp khó phân biệt Nếu như muốn hỏi mặt cảnh kỳ hoài nghi ai Người thứ nhất lại để cho hắn hoài nghi chính là vị mẫu hậu này của mình Từ nhỏ lớn lên tại bên người Thái hậu Hắn rất hiểu rõ tính cách vị mẫu hậu của mình Vì đạt được mục đích sẽ không từ thủ đoạn Mà theo thời điểm sùng bái kính nể đến bây giờ khó có thể pha nhạt Mặt cảnh kỳ không muốn thừa nhận hắn luôn có chút sợ hãi Thái hậu đấy Nhìn nhìn mặt cảnh lên lại ngồi ở một bên coi việc không liên quan đến mình Thấy phẫn nộ trong mắt của mặt cảnh kỳ qua thời gian dần thối lui Hiện tại hắn không thể để chính mình rối loạn một chút nào Đằng sau còn có càng người khó ướm phó Mà hắn là hoàng đế Hắn không thể lùi bước Định vương Đế Mọi người ở đây lần gần đây nhất nhìn thấy mặt tu nghiêu Cũng là từ tháng 6 năm trước rồi Lúc ấy xem mặt tu nghiêu ngoại trừ đi lại không tốt thì không khác gì người bình thường Khiến lo lắng trong lòng không ít người giảm đi hoặc nhiều hoặc ít Nhưng không có qua mấy tháng lại truyền tới tin tức định vương bệnh nặng Định quốc vương phủ cũng giống như mấy năm trước đóng cửa từ chối tiếp khác Điều này lại để cho rất nhiều người tâm treo lên lại từ từ để xuống Bây giờ đang là đầu mùa xuân, khí hậu sở kinh vẫn mang theo một ức lạnh lẽo. Mặt tu nghiêu ngồi ở xe lăn được A Cẩn Phụ giúp tiến đến. Trên người khoác lên một kiện áo tràn màu xanh nhạt hoa văn hình mây làm từ tơ bạc. Bên trong cổ áo lộ ra triều phục thân vương màu trắng theo ngân lông. Dù có chiếc mặt nạ có che dấu dung nhanh. Nhưng vẫn nhìn ra được sắc mặt mặt tu nghiêu cũng không tốt Có chút khác hẳn với màu da tái nhật của người thường Cho thấy hắn vẫn còn bị bệnh Thần định vương mặc tu nghiêu bái kiến hoàng thượng, hoàng hậu Bái kiến thái hậu Mặt tu nghiêu ngồi ở xe lăng thản nhiên nói Trong đại điện một mảnh nghiêm nghị Mặt cảnh kỳ thu liễm tâm thần cứt cao giọng nói định vương miễn lễ Mặt tu nghiêu nói đa tả hoàng thượng Thứ cho thần vô lễ Xin hỏi hoàng thượng cơ hơn u y e tê kinh ở đâu Trong đại điện mọi người hai mặt nhìn nhau Mặt cảnh kỳ nhìn lướt qua thái hậu Cùng mặt cảnh lê hoàng toàn thờ ơ thì ánh mắt trầm xuống Nhìn về phía hoàng hậu ở bên cạnh mình Hoàng hậu nhàng nhạt liếc nhìn mặt cảnh kìa Trong lòng than nhẹ một tiếng, mở miệng nói định vương. Lúc ấy định vương phi đã ở trong cung gia hoa, chỉ sợ là đã. Kính xin định vương nén bi thương. Nén bi thương mặt tu nghiêu lạnh nhạt đảo qua mọi người trong điện. Trầm giọng hỏi vương phi của bổn vương theo chiếu chỉ vào cung ý, ý kiến. Hiện tại người không thấy các người nói bổn vương nén bi thương. Cung Giao Hoa cháy, Diệp Chiêu Nghi và Lục Hoàng tử cùng với cung nhân Cung Giao Hoa cũng đã tìm thấy Duy chỉ có thiếu định quốc vương phi Định vương nói rất đúng, có lẽ định quốc vương phi may mắn thoát khỏi đó cũng chưa biết chừng Thái hậu ngồi dậy, Nghiêm mặt nói chỉ là hiện tại Định quốc vương phi sống không thấy người, chết không thấy xác Cái cung da hoa này cháy lớn như vậy Thật sự là rất cổ quái Diệp Oanh ngồi ở mặt cảnh Lê bên cạnh Đã sớm khóc đỏ mắt Nàng quả thật có chút ghen ghét Diệp Nguyệt Cũng quả thật rất ghét Diệp Ly Nhưng lại không nghĩ rằng bỗng nhiên cùng một lơn U Cưng Hưng A Vị tỷ tỷ lại không còn. Hơn nữa thời điểm Diệp Nguyệt vẫn còn ở nhà mẹ đẻ thì đối xử rất tốt với nàng. Trong nửa năm quan hệ giữa nàng và Diệp Ly cũng hòa hoãn không ít. Làm vương phi của Lê Vương phủ lại để cho nàng hiểu được rất nhiều điều vương thì chưa dạy nàng. Cho nên trong lòng nàng hiểu được chuyện Diệp Nguyệt và Diệp Ly qua đời tuyệt đối không có lợi cho nàng. Thái hậu Hoàng thượng, sao cung giao hoa của nhị tỷ ta lại đột nhiên cháy? Tam tỷ cũng ở bên trong. Tại sao lại có chuyện trùng hợp như vậy? Cầu Thái hậu cùng hoàng thượng làm chủ cho hai vị tỷ tỷ. Mặt cảnh lê lường dịp Oan, hừ nhẹ một tiếng nói muốn cách thì cách số mệnh dịp Ly không tốt. Ôm đẹp không tại vương phủ lại chạy loạn khắp nơi. Làm sao có thể vừa vặn cùng Diệp Chiêu Nghi và Lục Hoàng tử chôn cùng Liễu Quý Phi ngồi ở bên người mặt cảnh kìa Nghe xong mặt cảnh Lê mà nói mới ngẫm đầu lên lạnh giọng hỏi ý tứ của Lê Vương là có người muốn hạ Diệp Chiêu Nghi cùng Lục Hoàng tử Định Vương Phi chỉ là ngoài ý muốn bị liên quan đến hay sao mặt cảnh Lê cười lạnh nói đây không phải rất tự nhiên sao Ai có lá gan lớn như vậy lại có năng lực trong hoàng cung phóng hỏa giết người Nhưng lại vừa vạn chết cháy Diệp Chiêu Nghi và lụt hoàng tử hả Ai biết Diệp Ly có phải nhìn thấy cái gì không nên nhìn nên mới bị diệt thổ Cho dù không bị chết cháy có lẽ người vẫn còn ở trong hoàng cung Mặt cảnh kỳ húy mắt nhìn chầm chầm vào mặt cảnh Lê nói Lê Vương có ý kiến gì Mặc cảnh lê cười nói thần đệ không có ý kiến gì Chỉ là đã định vương phi hiện tại sống không thấy người chết không thấy sát Chúng ta cũng nên cho triều thần và các dân chúng một công đạo Cũng không thể nói định vương phi cứ như vậy mất tiếp ở trong cung Cứ như thế này Về sau mệnh phụ triều đình bọn họ còn có ai dám tiếng cung hoàng hậu cao mày nói ý tứ của lê vương là Bẩm hoàng tẩu Ý tứ của thần đệ là tốt nhất lục sơn à. Tê. Tê. Cùng. Nếu như định vương phi thật sự còn sống thì chắc chắn vẫn còn ở trong cung Nói không chừng cũng có thể tìm ra người phóng hỏa Chúng ta nhiều người như vậy ngồi không ở chỗ này thì hung thủ kia cũng sẽ không chạy đến trước mặt chúng ta đâu. Chắc hẳn Định Vương cũng cùng một ý tứ với bổn Vương. Mặt Tu Nghiêu người nói có đúng hay không? Mạc Cảnh Kỳ đương nhiên không muốn lục sơn. A. Thế. Hừ. A. Quy. Quy. Ù cung của mình nhưng khi đối mặt với vẻ mặt chính trực của Lê Vương khi đề nghị cùng thần sát đạm mạc định vương phụ họa thì hắn không thể không đồng ý cơ hồ có thể không cần chờ đến ngày mai chuyện này sẽ trở thành chuyện cười truyền lưu đến từng cái nơi hẻo lánh đại sở mặt cảnh kỳ thầm hận trong lòng Vương đệ từ nhỏ được sủng ác của hắn bây giờ không buông tha mỗi một cái cơ hội bôi đen vào mặt của hắn Mặc tu nghiêu không đi tham dự điều tra quy mô lớn kia mà là dùng lý do thân thể không khỏi lưu tại thiên điện nghỉ ngơi Trong lòng của hắn tin tường cái mặt cảnh lê gọi là điều tra căn bản không có khả năng tìm ra manh mối hữu dụng gì Ngược lại là rất có thể tìm ra một đống chuyện loạn thất bác Tao trong hậu cung của mặt cảnh kìa Nếu bình thường hắn sẽ không để ý Đi theo xem Nhưng hiện tại tâm tình của hắn vô cùng không tốt Cố nén tâm bình khí hòa ở trên đại điện Cùng những người kia nói mấy câu đã là cực hạn rơn Vương gia thân thể của ngươi Trầm Dương cùng mặt tổng quản một trái một phải đứng tại sau lưng mặt Tu Nghiêu, lo lắng hỏi. Mặt Tu Nghiêu đưa tay ngăn trở hắn, lắc đầu nói bổn Vương không có việc gì. Nói cho Phượng Chi gia buông tha cho Hoàng Cung, A Ly không có ở trong cung. Trầm Dương khiêu mi hỏi sao Vương Gia có thể khẳng định Vương Phi còn sống. A Ly đã đi gặp Diệp Chiêu Nghi đấy. Lúc ấy ở cùng với Diệp Chiêu Nghi Mà ngay cả thi cốt lục hoàng tử cũng đã tìm được Nhưng lại không thấy Ali Lấy thân thủ của Ali thì tuyệt không đến mức không thoát khỏi cung gia hoa Như vậy Mặt tu nghiêu nhíu mày suy tư về Cung gia hoa sau một hồi bị đốt cháy sạch sẽ Hiện tại muốn tìm đầu mối gì cũng không có khả năng rồi Lúc xảy ra hỏa hoạn, ám vệ ở bên ngoài cung da hoa không thấy Ali đi ra. Hơn nữa cung da hoa cháy quá nhanh. Người tới, vương ra. Ở một chỗ không ngờ cửa hông của thiên điện xuất hiện một lão thái giám. Bề ngoài bình thường không có gì lạ cung kính chờ mặt tu nghiêu phân phó. Mặt tu nghiêu lạnh nhạt nói đi xem Trong cung gia hoa có mật đạo hoặc là cơ quan mật thức gì không Còn có khi còn sống dịp chiêu nghi thường xuyên tiếp xúc người nào Cuối cùng Phái mấy người hiểu y thuật đi xem thi thể dịp chiêu nghi và lục hoàng tử Lão thái dám không chút nào kỳ quái chuyện mặt tu nghiêu phân phó Vẽ mặt già nu tràn đầy nếp nhăn vẫn bình tĩnh Cung kính mà nói thuộc hạ tu mệnh Nhất định không phụ mệnh lệnh của vương gia Mặt tu nghiêu hừ nhẹ một tiếng thản nhiên nói chuyện lần này bổn vương không truy tốt Nếu như chuyện này mà làm không xong Các ngươi đều không cần lại đến gặp bổn vương Đa tả vương gia thuộc hạ cáo lui À ly bổn vương biết rõ nàng không sao đấy Nhất định sẽ không